Bà Thiện đã về, người chồng mà cẩm tú không hề biết mặt, người chồng mà không đến đón cô ngày rước dâu. Gia đình ở Mai Gia Trang này quá phức tạp và những tranh đấu dường như đã gây cho cầm tú những bất ngờ và không ít lần oan trái. Giấc ngủ ngắn ngày mới về nhà chồng này có lẽ là giấc ngủ an yên nhất. Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Bí mật ở Mai Gia Trang của tác giả Bì Ngạn Hoa trên kênh Chuyện 23S.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 Mỡ hai thanh bình lúc này mới nói xen vào Chú ba Sao về trễ quá đó Hôm nay chú quên Là ngày rước vợ chú về đây hay sao Thanh bình Con quên quy tắc ở mai phủ rồi sao Ông tính lên tiếng La dày thanh bình Bị la nên thanh bình sụ mắt xuống Tiếp tục ăn Ông tính này nói tiếp Con vào phòng coi vợ con đi Từ lúc nó về đến bây giờ Cứ ở trong phòng Chưa có ăn gì hết đâu đấy Bà lớn Kim Ly cũng nói vào Bà con nói đúng đó Chắc vợ con mới về còn lạ nước lạ cái Con coi chỉ dạy cho vợ con nghe Dạ con biết rồi má lớn Thôi cả nhà ăn cơm đi Con vào phòng Bà Thiện nói xong thì quay lưng đi Hướng vào phòng mình Đức Thiện đi đến phòng Còn lưng chừng chưa mở cửa Đứng qua hồi lâu Cuối cùng cũng mở cửa đi vào Trước mắt anh bây giờ là cô gái đang nằm ngủ trên giường bước đến gần Đức Thiện có hơi sừng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt của Cẩm Tú Đức Thiện đứng ở cạnh giường nhìn không biết bao lâu thì Cẩm Tú cũng mở mắt thức giấc vừa mở mắt ra thì thấy là một người đàn ông đang nhìn mình Cẩm Tú hoàng hốt la lớn hết hồn với tiếng la của Cẩm Tú nên Đức Thiện cũng bừng tỉnh em làm gì mà la lớn dữ vậy Cẩm Tú lúc này mới ấp ống nói Anh... anh là ai? Em hỏi tôi là ai? Vậy tôi hỏi em, tại sao lại nằm ngủ ở trong phòng này? Đây là phòng của chồng tôi, nên tôi ngủ không được sao? Ồ, vậy giờ tôi nói tôi là chồng em thì sao nhỉ? Không tin vào điều mình vừa nghe, cẩm tú tròn mắt nhìn Đức Thiện. Anh nói anh là chồng tôi, vậy anh là cậu ba Thiện đó hả? Em nói đúng rồi đó. Tên họ đầy đủ của tôi là Mai Đức Thiện. Tôi biết rồi, ai cần anh phải đem tên họ ra nói chứ. Nói để em nhớ rõ, tên họ chồng em. Bây giờ Cẩm tú mới bình tĩnh, nhìn người đứng trước mặt mình. Cô không ngờ chồng mình lại không hề xấu xí, hay có tật gì như lời Ngọc Bích đoán hết. Mà ngược lại là một người rất đẹp trai, vóc dáng lại cao nữa. Ăn đứt những con trai ở thành mà Cẩm tú từng gặp. Bất ngờ với điều mình nghĩ, Cẩm Tú liền thấy xấu hổ, mặt đỏ cả lên. Nhìn Cẩm Tú như vậy nên Đức Thiện lo lắng hỏi. Em làm sao mà mặt đỏ cả lên hết rồi? Hay em sốt hả? Để tôi kêu người đi kêu bác sĩ đến khám cho em nghe. Nghe Đức Thiện nói, Cẩm Tú lại càng thêm xấu hổ trong lòng, liền đưa tay vừa xua vừa nói. Không, không có, tôi tôi không sao nên anh đừng kêu bác sĩ, tí là sẽ hết thôi. Ừ, mà từ lúc em về đây tới giờ, chưa ăn gì, giờ tôi kêu người nấu cháo, đem vô cho em ăn nha. Em ở trong này chờ tôi. Dứt lời, Đức Thiện hướng cửa đi ra, làm cho Cẩm Tú chưa kịp phản ứng gì. Cô nghĩ chồng mình cũng tốt và chu đáo quá đó. Nghĩ vậy nên Cẩm Tú tự nhiên cười một mình. Đức Thiện đi chưa được bao lâu, đã trở lại, trên tay cầm thêm chén cháo với ly sữa. Đi đến bàn để xuống, nhìn Cẩm Tú rồi nói Em qua đây ăn đi Cẩm Tú nghe thế, liền bước chân xuống khỏi giường Đi đến bàn ngồi xuống Do bụng đã đói, nên ngửi mùi cháo bay lên thơm Cô liền nói Ngon quá, đứng kế bên Đức Thiện nhìn cô như thế thì cười nói Chưa ăn mà đã biết ngon rồi Biết bị nói móc, Cẩm Tú liền nhìn lên phùng má nói thì ngửi mùi thơm bốc lên là biết ngon rồi. Thôi, em ăn đi, tôi đi tắm rồi thay đồ. Đức Thiện vừa bước đi vào phòng tắm, liền nhớ ra gì đó rồi nói, em mặc đồ này đẹp lắm. Nói xong, Đức Thiện đi vào phòng tắm, còn cầm tú lúc này mới kịp tiếp thu lời anh nói, rồi cô nói, mới lần đầu gặp thôi mà, sao anh ta nói cứ như đã gặp mình qua rồi vậy á? Không suy nghĩ nữa, Cẩm Tú tiếp tục ăn hết chén cháo rồi uống thêm ly sữa nữa thì bụng đã no căng lên. Đức Thiện cũng vừa phòng tắm đi ra nhìn thấy Thế Liền cười rất nhanh sau đó khôi phục lại vẻ bình thường rồi đi đến chỗ Cẩm Tú. Em đã ăn no rồi thì giờ ngủ sớm đi cho khỏe đi đường xa chắc em cũng mệt lắm rồi. Cẩm Tú nghe lời quan tâm đó Liền cảm nhận lòng mình ấm áp rồi nói mới ăn no quá giờ nằm xuống sẽ khó ngủ. Mà giờ tôi với anh nói chuyện đi Đức Thiện cũng ngồi xuống ghế Nhìn Cẩm Tú nói Được, giờ em muốn nói gì Anh kể tôi nghe về Mai Sa Trang này đi Mà tôi thắc mắc Tại sao lại có má lớn Rồi tới má ba vậy Má hai đâu Đức Thiện sắc mặt thay đổi Có chút buồn nhìn cô nói Má hai là má ruột của tôi Nhưng mà má tôi chết lâu rồi Từ lúc tôi còn nhỏ xíu Biết mình lỡ lời nhắc đến nỗi đau của người khác, Cẩm Tú liền nói: "Xin lỗi anh, tôi vô ý nhắc đến chuyện đau buồn của anh, hay là thôi, đừng nói nữa, mình đi ngủ đi." "Không sao, để giờ tôi nói sơ qua cho em nghe, để em hiểu hơn mọi người trong mai phủ này nhé." "Vậy anh nói đi." Cẩm Tú chăm gằm nghe Đức Thiện nói: "Trong nhà này, ngoài ba tôi ra thì có má lớn, là người coi quản mọi chuyện trong nhà. Bên cạnh má lớn thì có bà Hai, theo ở cảnh từ hồi má lớn mới về đây. Má lớn thì có hai người con, đó là Đức Phúc và Kim Chi. Đức Phúc thì có người vợ là Thanh Bình, mới cưới về được gần 2 năm nay, còn má ba thì trông coi quán xuyến trong nhà phụ má lớn thôi. Má ba có người con trai là Đức Phúc, còn người nữa là bà nội. Bà thì không quản chuyện trong nhà, bà chỉ ở từ đường tụng kinh niệm Phật. Ăn uống của bà đều riêng hết. Bên bà thì có bà Vú Thi Theo bên cạnh bà từ hồi còn trẻ lận Từ nhỏ tôi đã được bà nội Cùng với vũ thi chăm sóc Còn kẻ ăn người dưới Thì có thằng tí lo chuyện vườn tược Với con sen, với con tâm Còn có chị bếp tên dần Ngoài ra còn có thằng đực Là thân tín của tôi Nên em có việc gì cần Thì sai bảo nó Thì tôi không có ở nhà Ở đây đông quá Nghe anh nói mà tôi sắp không nhớ nổi rồi đây này Mà em nên nhớ lời tôi dặn Trong nhà này em không được nghe lời Hay tin tưởng ai Nhất là má lớn với bà hai nghen Bộ có chuyện gì hả Sao anh dặn tôi như vậy Em chỉ cần biết nhiều đó là được Sau này tôi sẽ nói cho em biết Tôi biết rồi Thôi giờ tôi với em đi ngủ đi Tôi Tôi với anh ngủ chung hả Cẩm tú nói có hơi ấp úng thì nghe Đức Thiện nói Nhìn cô Đức Thiện cười nói Em là vợ tôi Còn tôi là chồng em Vợ chồng thì phải ngủ chung chứ Biết là thế Nhưng chúng ta mới gặp nhau lần đầu thôi Nên anh cho tôi thời gian Để thích ứng được không Ai nói Em và chúng ta gặp nhau là lần đầu Ý anh là sao Bộ chúng ta đã gặp nhau rồi sao Mà sao tôi lại không có ấn tượng gì hết vậy Nghe cẩm tú nói Đức Thiện hơi trầm tư suy nghĩ dây lát rồi nói Không có gì Em không nghe câu Tù ba kiếp mới gặp nhau Tù chín kiếp mới nên duyên vợ chồng sao? Đó chỉ là câu nói trong dân gian thôi Vậy mà anh cũng tin Thôi giờ mình đi ngủ đi Cũng khuya lắm rồi Cẩm tú nghe nói ngủ Nên mặt mày nhăn nhó Đưa tay chỉ về cái giường ấp ống nói Nhưng còn Hiểu ý cô Nên đức thiện cười nói Em yên tâm Tôi hứa sẽ không làm gì em đâu Nếu em chưa tin tôi Thì để gối ôm chặn ngay giữa là được Hoặc là giờ tôi ngủ còn em thức Cẩm tú nghe vậy liền chạy nhanh đến giường Rồi nhảy lên giường Nằm xuống Một bên để cái gối ở giữa Kiểu như dành chủ quyền lãnh thổ vậy Đức thiện nhìn cô như thế Chỉ biết lắc đầu cười Rồi lên giường nằm xuống Bên cạnh còn lại Cẩm tú bên này Do chưa quen có người nằm cạnh mình lúc ngủ Nên thấp thỏm không yên trong lòng Nên cứ lăn qua lăn lại Làm đức thiện kế bên giường Cũng không ngủ được Nếu tôi nằm cạnh Làm em khó ngủ vậy Để tôi trải đồ xuống đất rồi ngủ Cẩm tú cảm thấy hơi ái nấy trong lòng Nên nói Không phải tại anh Chỉ là do tôi còn lạ chỗ Nên khó ngủ thôi Em gắng đi Rồi từ từ sẽ quen thôi Cảm nhận lời nói có chút ấm áp Cẩm tú thấy yên lòng Nên cô nhắm mắt Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ Lúc nào không hay Trong giấc ngủ Dường như cô nằm mơ thấy có ai đó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 Để cả nhà phải chờ mình em ba vậy đó Nghe lời nói móc của Thanh Bình Cẩm tú định lên tiếng nói Thì Đức Thiện đã lên tiếng trước Chị hai cũng biết Vợ em là dân thành Mà chưa quen giờ dấp ở đây Nên chị hai thông cảm mà bỏ qua Chú ba bênh vợ ra mặt luôn hen Thôi Vợ thằng hai im đi Để cả nhà ăn sáng Vợ chồng thằng ba cũng ngồi xuống ăn luôn đi Tiếng ông tính vừa nói Nghe thế Thanh Vĩnh im không nói nữa Nhưng mặt hậm hực không vui Thưa ba, thưa hai má Với anh chị hai Bà lớn Kim Ly cười nói Thôi con ngồi xuống cùng ăn đi Đức Thiện kéo ghế ra Cho Cẩm Tú ngồi xuống kế mình Lúc này Kim Chi mới cười nói nhỏ Chị ba mặc đồ bà ba đẹp quá Toàn bộ do em lựa cho chị ba hết đó Thấy cô em chồng vui vẻ dễ gần Nên Cẩm Tú cũng cười nói lại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 Nhìn đến người kêu mình, nhớ lại lời đức thiện nói thì Cầm Tú đoán đây chắc là Vú thi ở bên cạnh bà nội, nên Cầm Tú gật đầu, dạ, vậy Vú dẫn con qua nội đi, tại con lạ chưa dành ở đây cho lắm. Nhìn Cầm Tú nói chuyện lễ phép thì bà thi cười rồi dẫn Cầm Tú đi. Đến từ đường, Cầm Tú đã nghe tiếng gõ mõ tụng kinh niệm Phật phát ra từ bên trong. Vú ơi, bà nội đang tụng kinh bên trong hà vú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 Nên bà Hoài cười hiền rồi ngồi xuống ghế ở bên cạnh Cháu giàu ngoan quá Lại thêm đẹp người Đẹp luôn cả nết Nghe bà Hoài khen mình Cầm tú có hơi ngại Cô hơi cúi mặt xuống Bà Hoài quay qua nhìn bà Thi rồi nói Bà đi lấy nước cho cầm tú uống đi Dạ bà chủ Bà Thi đi rồi Bà Hoài mới nhìn cầm tú qua hồi lâu rồi mới nói Con đã quen với ở đây chưa Thằng bà Thiện có tốt với con không Dạ, con cũng chưa được quen lắm Cậu ba đối xử rất tốt với con Sao lại kêu cậu ba Con là vợ của nó Nên đừng kêu như vậy nữa nghe Dạ, bà nội Con biết rồi con sẽ sửa Bà thi bưng nước đi vào để xuống Bà chủ với mở ba uống nước đi Dạ, con cảm ơn vũ Quan sát cẩm tú Từ cách nói chuyện đến ngoại hình Bà hoài cười ưng ý rồi nói tiếp Bà biết là con không tự nguyện về đây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 Ở Mai Phủ này thấy vậy Chứ bên trong đấu đá tranh giành nhau Bà thì không quản chuyện đó từ lâu rồi Chỉ ở trong tử đường này Sớm tối tụng kinh niệm Phật còn cũng đã là con dâu trong nhà bổn phận sinh cháu nối dõi Vẫn là trên hết Nên con phải cố gắng Sớm dành cho Mai Phủ Một đứa cháu nối dõi nghen Bà thiện từ nhỏ đã thiếu tình thương Nên bà nghĩ Nó cũng mong có đứa con để thương yêu lắm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 Nhìn bà Kim Ly đang ngồi ở trên ghế, cầm tú lại thưa Má lớn cho gọi con có điều chi dạy bảo ạ Con ngồi xuống đi Cầm tú ngồi rồi thì bà Kim Ly mới nói Con là phận dâu con trong nhà Tuy mới về thì má lớn không trách Nhưng từ mai con phải tập dậy sớm Ở đây không phải như trên thành nơi con sống Lấy chồng thì phải tập theo nếp sống nhà chồng nghe không Dạ, con biết rồi thưa má lớn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 Vậy là bà vẫn còn thấy bà hai sao? Bà Kim Ly sắc mặt bỗng thay đổi, có chút sợ hãi nói lớn. Bà im đi, đừng có nhắc đến chuyện đó. Biết mình lỡ lời, không nên nói, bà hai liền nói. Dạ, tôi biết rồi, vậy để tôi đi qua nhà ông thầy hổ liền. Ừ, bà đi sớm đi, rồi còn về sớm. Cẩm tú bước qua khỏi phòng bà Kim Ly, trong người vẫn còn cảm thấy lạnh, bất giác dùng mình nên đi nhanh ra. Thì chạm mặt với bà Thủy Cúc Má ba Thấy cẩm tú từ phòng của bà cà Nên bà ba hỏi Sao con từ phòng má lớn ra vậy Dạ má lớn kêu con vào dạy chút việc Chắc má lớn kiếm chuyện say vặt con chứ gì Nhà này người ăn kẻ ở thiếu gì Mà bắt mở bà ở mai phủ Phải động tay vào cơ chứ Dạ con phận dâu con Nên má lớn dạy sao con nghe vậy Con hiền quá đó Má bà là thấy con hiền lành ngoan ngoãn lễ phép Nên mới nói Chứ kiểu như con thanh bình Thì má ba không thèm nói tới đâu Nghe má bà, “ Má lớn có kêu dạy con làm gì Thì con cứ nói với má ba Để má bà giúp con Nhìn thấy thái độ của bà Thủy Cúc cũng dễ gần Tuy cẩm tú thấy lúc ăn sáng Má bà có hay nói xuyên nói móc thanh bình Nhưng chắc do chị hai đụng phạm vào má ba trước Nghĩ mình mới về Còn lạ nước lạ cái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 Đi hồi, cô lại đi đến chỗ vườn bị rào lại. Đứng nhìn thấy cái khóa cũng đã cũ kĩ lắm. Cửa rào thì bị dỉ sét hết. Cẩm tú nghĩ, nơi này chắc bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Nhìn qua khe cửa rào, cẩm tú nhìn thấy bên trong, cây cỏ mọc ung tùm, nhìn khá âm u. Nhất là chỗ cái giếng. Càng nhìn, cẩm tú càng cảm thấy ốn lạnh. Cảm giác y như lúc trong phòng của bà Kim Ly. Bất giác, Cầm tú cảm thấy có tiếng người kêu Giọng rên lên có chút sợn người Đến đây Nhanh lên Đến đây đi Cảm nhận tiếng kêu vọng ra từ phía giếng Có gì đó cứ thôi thúc cô đi vào Mỡ ba Giật mình vì tiếng người kêu Cầm tú quay lại Thì thấy bà hai đứng bên cạnh Nhìn mình chân chân rồi nói Mỡ ba làm gì đứng đây Mỡ mới về nên không biết Ở Mai Phủ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 Đến đây, đến đây đi, mà tiếng kêu đó dường như phát ra từ bên trong chỗ cái giếng đó. Cẩm Tú vừa nói, vừa đưa tay chỉ vào bên trong vườn, bà Hai nhìn theo thì mặt mày bỗng tái xanh hết, nhưng cố giữ bình tĩnh rồi nói: "Chắc do mợ ba bị ảo giác đó, thôi, mợ ba về phòng mình đi, chút cậu ba đi làm về đó." Nghe bà Hai nói, Cẩm Tú cũng nghĩ, chắc là do mình ảo giác thôi, nên cô không nghĩ tới nữa.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 Mà ngây người nhìn vào bên trong vườn Tôi liền lại kêu mở Thì mở giật mình Bà Kim Ly vẫn tỏ vẻ bình thường Chỉ có vậy thôi Mà bà sợ đến thế hả Nhìn bộ dạng của bà Mà tôi tưởng bà phải gặp ma không đó Không chỉ có vậy không Tôi hỏi sao mở lại đến chỗ này Có biết là đây là nơi cấm kỵ ở Mai Phủ không Không ai được lui tới Thì mở bảo là đang đi dạo Không biết sao lại đến đó Thêm mở nói là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 Tôi mất gì ghen chứ anh đừng có nghĩ bậy bà Ừ thì em không ghen do tôi nghĩ bậy bà mà nãy em nói chuyện trong gì mà em không nói nữa không có gì đâu thôi anh đi tắm đi cho khỏe thấy cô không nói nên Đức Thiện không hỏi nữa bỏ cặm lại bàn rồi đi vào phòng tắm Cẩm Tú vẫn ngồi đó đơ mặt nghĩ sau anh ta lại nói mình ghen chứ bộ bộ mặt mình hiện ra hết rồi sao trong bao lâu Đức Thiện đã tắm xong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 anh ba, anh cho em mượn chị ba xíu nghe. Em mượn chị ba làm việc gì hả? Việc gì kể em, anh cho hay không thì nói đại đi." Đức Thiện nhìn qua cầm Tú hỏi, "Em thấy sao?" Cầm Tú gật đầu, thấy cô đã đồng ý nên Đức Thiện nói, "Anh cho em mượn chị dâu một chút thôi đó nghe." Kim Chỉ nghe thế thì mừng rỡ, "Em biết rồi, mà anh ba giữ chị ba kỹ qua hen. Vợ anh thì anh giữ mắc chi ai?" Nghe lời Đức Thiện nói, Cầm tú thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn Kim Chi bước đến kéo tay cẩm tú Vào phòng em Rồi mình nói chuyện đi chị Rồi cả hai cùng đi vào phòng Kim Chi Còn Đức Thiện thì đi về phòng mình Kim Chi dắt cầm tú vào phòng Rồi kéo cô lại ghế Chị ba, bộ Ở thành con gái ai cũng đẹp như chị về hả Hơi bất ngờ vì câu hỏi của Cô em chồng mình Cẩm tú cười nói Sao cô út nói vậy Chị cứ kêu em là Kim Chi đi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 đang từ ngoài cửa vào trên tay cầm cái gì đó chưa kịp hỏi thì cầm tú đã ngửi được mùi tanh rồi ngã ra ngất xỉu trong mơ màng Cẩm tú nghe loáng thoáng ai kêu mình Cẩm tú, cầm tú Đức Thiện vừa bước ra khỏi phòng định đi lấy nước uống thì thấy cầm tú ngã ngất xỉu kế bên có bà hai Đức Thiện liền chạy đến bồng cẩm tú rồi ngước nhìn bà hai với ánh mắt giận dữ bà hai thấy vậy thì có hơi sợ hãi nói cậu ba, tôi không làm gì hết, tự nhiên mẹ ba lại ngất xỉu ra như vậy. Đức Thiện rồi không thèm nói gì mà bồng Cẩm Tú đi đến ly quang ở nhà lớn để cô nằm xuống rồi nói lớn, "Con sen đâu?" Sen đang dưới bếp, nghe tiếng kêu lớn thì chạy nhanh lên nhà, thấy Cẩm Tú thì nằm bất tỉnh trên ly quang, còn Đức Thiện thì xoa tay cho Cẩm Tú, không hiểu chuyện gì. "Cậu ba, kêu con có việc gì à Cô đi lấy chai dầu gió đến cho tôi.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 Vừa bà ba, tôi không biết cớ làm sao mà mỡ ba lại ngất xỉu nữa. Tôi từ ngoài bước vào nhà thì gặp mỡ ba từ phòng cô út đi ra. Mới tới gần thì đã thấy mỡ ngất xỉu rồi. Bà Thủy Cúc lúc này nhìn bà hai. Dù thấy bà hai có đang sợ nhưng tay vẫn nắm chặt cái gì đó nên hỏi. Bà cầm cái gì đó? Bà hai có hơi hoảng loạn vội giấu tay ra phía sau. Đây chỉ là thuốc của bà lớn thôi. Bà ba...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 Nên thấy có chút ngại nên nói Con cảm ơn ba má quan tâm Con không sao Chị ba Cứ làm sao mà tự nhiên lại ngất xỉu vậy Chị ba không biết anh ba lo cho chị dữ lắm đó nha Nghe kiềm trì nói Cẩm tú mới nhìn Đức Thiện Lúc này vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt bỗng cẩm tú thấy lòng mình ấm áp khẽ nói Tôi không sao rồi Em không sao là tốt rồi Em có biết tôi lo lắm không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 Thấy Cẩm Tú im lặng nên Đức Thiện đưa tay định bồng cô lên thì Cẩm Tú bất ngờ la lên Anh làm gì vậy? Tôi nói em đi không được thì để tôi bồng em mà em im re tôi tưởng em chịu nên tôi định bồng em về phòng Cẩm Tú có hơi xấu hổ tại tôi không nghe thôi tôi tự đi được Cẩm Tú bước xuống ly quăng rồi đi vào phòng vừa đi cô vừa nghĩ đến vụ lúc nãy có phải như cô nghĩ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 Chỉ là cảm xúc kỳ lạ trong lòng cứ tăng lên Thềm tim có hơi đập nhanh Uống hết ly sữa Thì lên giường nằm xuống nghỉ Đức Thiện cũng lên giường nằm kế bên Quay qua nói Em ngủ đi Vẫn là cái gối ôm nằm ở giữa hai người Cẩm tú nằm mơ màng xíu Rồi cũng ngủ Nhưng cô luôn cảm thấy Có người đang nhìn mình Còn giờ mặt mình nữa Trong màn đêm tăm tối Cẩm tú thấy dường như có ai đó đang gọi mình Đến đây Đến đây đi Tiếng kêu có hơi giận người Thêm chút quen cứ như đã nghe qua rồi Bản thân không tự chủ Mà cứ đi về phía trước Đi hồi thì cầm tú phát hiện Mình đang đứng trước khu vườn bị khóa Nhìn vào bên trong thì thấy khói răng mổ mịt Mọi thứ cứ mở ảo trong màn đêm âm u Cảm giác hơi sợ và ớn lạnh Định quay bước đi khỏi Thì tiếng kêu đó lại vang lên Đến đây Đến đây đi Nhìn vào bên trong Càng nghe rõ tiếng vọng ra từ cái giếng cũ kỹ Cẩm tú nhìn chằm chằm vào trong cái giếng Thì thấy có bàn tay Đang đưa lên từ miệng giếng Dường như đang cố bỏ lên Quá hoàng sợ Cẩm tú định la lên Nhưng dù cố thế nào Miệng cô cũng không phát ra được tiếng Định chạy đi Thì cả chân cô dường như bất động tại chỗ Rồi từ từ Là cái gì đen u sủ ngoi lên Cố nhìn kỹ xem đó là gì Thì một gương mặt trắng bệch Cùng hai con mắt lổ lộ, lộ màu đỏ Trên khóe mắt có dòng máu đỏ Đang chảy dài xuống Cái miệng thì đang há to ra Muốn nói gì đó Mà không nói được Cô thấy bên trong miệng dường như không có cái lưỡi Cầm tú Cầm tú, Cầm tú. Giật mình mở mắt sợ hãi Cầm tú bật dậy ôm chầm lấy Đức Thiện Đang ngồi bên cạnh Cảm nhận cô đang rất sợ hãi, Đức Thiện vỗ nhẹ lên lưng cô trấn an. Không sao rồi, có tôi ở đây rồi, em đừng sợ. Cầm tú vẫn đang hoảng loạn, sợ hãi mà ôm chặt lấy Đức Thiện run cầm cập. Qua hồi cảm nhận cô đã đỡ hơn, Đức Thiện mới hỏi. Em ngủ mơ thấy gì mà nhìn em hoàng sợ, vừa la vừa đưa tay qua lung tung vậy. Cầm tú đã bình tĩnh lại chút nhưng vẫn còn run mà nói.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 Tôi không phải la em, mà là tôi lo cho em. Sau đó Đức Thiện im lặng không nói gì mà trầm tư suy nghĩ. Thấy anh dậy nên cầm tú hỏi. Tại sao anh lại lo? Có phải có chuyện gì đúng không? Tôi cảm thấy ở trong mai phủ này có điều gì đó. Nhất là giấc mơ lúc nãy của tôi nên tôi càng chắc chắn ở khu vườn đó có bí mật gì đó. Đức Thiện nghe cầm tú nói, liền nhìn thẳng mắt cô rồi lấy hai tay nắm lấy tay cầm tú. Vẻ mặt có chút nghiêm trọng em nghe tôi nói đây sau vườn đó là nơi má tôi đã chết cách đây hơn 20 năm lúc đó tôi còn nhỏ chỉ nghe bà nội nói lại là sau khi sang tôi chưa bao lâu thì má tôi bị bệnh thuốc thang mãi không khỏi người ốm ra da, miệng thì cứ lầm bẩm suốt đến một ngày thì phát hiện má tôi dưới giếng sau vườn lúc đó trong nhà cho là má tôi đã tự tử từ đó về sau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 Mùi tanh giống của máu Nên tôi đã ngất xỉu Ý em là thứ bà hai cầm trên tay Là máu sao Cẩm tú gật đầu rồi nói Nhưng mà tôi nghĩ không ra Tại sao bà hai lại cầm máu đen Vào vòng má lớn làm gì Đức Thiện lúc này đâm chiều suy nghĩ Vẻ mặt có chút nghiêm nghị qua hồi Rồi nói Đó để tôi sẽ điều tra Giờ em ngủ tiếp đi Cẩm tú nghe lời Đức Thiện Rồi nằm xuống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 Thì má lớn sẽ ghét thêm đó Nên giờ anh ngủ thêm đi Anh phải đi làm mệt Giờ tôi xuống dưới nhà bếp Xem mọi người làm gì Có cần phụ gì không Đức Thiện không kịp nói gì thêm Thì cầm tú đã bước đi ra khỏi phòng Đức Thiện cũng không ngủ nữa Mà mở lại bàn Mở hộp tủ ra lấy gì đó ra xem Cầm tú đi xuống dưới nhà bếp Thì sẽ đi ngang qua phòng Của vợ chồng Đức Phước Bỗng cầm tú nghe tiếng nói lớn Phát ra từ trong phòng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 Bao nhiêu tôi cũng gắng uống, mà có thấy động tĩnh gì đâu, hay là do ở phần anh đó. Em đừng có mà nói bậy bạ, thì giờ tôi với em cố gắng thế nào cũng có thôi. Sau đó từ trong phát ra tiếng cười nói có hơi tế nhị, Cẩm Tú có hơi ngại nên đi nhanh xuống nhà bếp. Bên trong nhà bếp lúc này, con sen đang đứng thổi lửa nấu gì đó, nhìn thấy Cẩm Tú liền nói Mỡ ba, ừ, em đang làm gì đó? Dạ, con đang sắc thuốc cho mỡ hai đó mỡ. Thuốc gì hả? Dạ thuốc của bà lớn, kêu bà hai hốt về cho mợ hai uống đó mợ ba. Ừ, vậy em coi làm đi. Cẩm tú đi đến chỗ người đang nấu ăn, nhớ lời Đức Thiện nói, thì chắc là chị Dần. Có gì làm không, tôi phụ cho. Chị Dần nhìn qua người cẩm tú thì nói, Dạ thôi mợ ba, để tôi làm, mỡ cứ đứng coi là được rồi. Bếp núc nấu nướng bụi, không nên mỡ đụng vô dơ tay á. Còn Tầm đứng cạnh đó xen vào,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 Thì cầm tú nghe tiếng khóc Kèm theo tiếng nói của con sen Con xin lỗi mỡ hai Do con lỡ tay Mày nói nghe hay phòng tay tao hết rồi đây này Để tao thử vô tay mày cho mày biết cảm giác Cầm tú đi nhanh lên Thì thấy con sen đang quỷ dưới đất Ôm lấy tay mình liền bước đến hỏi Sen em sao vậy Còn không sao đâu mỡ ba Lấy tay con sen đang ôm ra coi Thì cầm tú thấy một mảng da đỏ phồng rộp lên Bị phồng thế này rồi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 Lúc nãy con vô ý đưa thuốc Mà văng lên tay mở Vậy là mở chửi con Rồi mở lấy chén thuốc đổ vào tay con Cầm tú nghe con sen nói mà thấy thương Trời Chị hai sao ác vậy Tội em quá Em đi coi rửa vết phòng đi Rồi chút tôi kiếm thuốc cho em bôi sẽ nhanh lành Dạ con cảm ơn mở Con sen ôm tay đau Rồi đi xuống nhà bếp Còn cầm tú thì đứng đó nhìn theo Mà thương cho con sen Đi về phòng mình Thì Đức Thiện cũng đã thay đồ chuẩn bị đi làm Rồi thấy cô vào Nên Đức Thiện nói Giờ tôi đi làm Em ở nhà cẩn thận Đừng đi lung tung nha Tôi biết rồi Mà anh về mua dùm tôi thuốc trị bỏng nha Đức Thiện nhìn cầm tú với ánh mắt lo lắng Em bị thương ở đâu à Không phải tôi mà là con sen Nó bị bỏng thấy thương quá Nên nhờ anh mua thuốc về sức cho sen Đức Thiện nhìn cầm tú cười nói Em thật tốt Tôi nhớ rồi Về tôi sẽ mua Thôi tôi đi làm nhé Đức Thiện đi rồi Cầm tú nhìn theo thế có chút quyến luyến trong lòng Sau đó lấy ít thuốc lúc nãy Lấy được từ trong ấm thuốc Bỏ gói vào tờ giấy Rồi đem cất đi Trong phòng bà Kim Ly lúc này Bà hai đang đứng kế bên nói Hôm tôi qua Ông thầy hồ ông nói Là đợi đến đêm 30 Rồi ông sẽ đến đây xem sao Còn thứ ông đưa trước Tôi đem về cho bà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 vô tình cầm tú định ra kiếm con sen hỏi thăm cái tay thì thấy bà hai có vẻ mở ám nên lén đi theo phía sau đến phòng bếp thì bà hai sẽ vào cái bụi cây rồi mất tiêu cầm tú đi theo đến bụi cây thì không thấy gì ngoài phía sau là bức tường rồi cầm tú nhìn quanh hết mà không thấy cảm thấy kỳ lạ cầm tú định quay bước trở vào thì đột nhiên cái vòng trên tay cô vướng vào cái nhánh cây mà rớt xuống nên cầm tú khung người xuống lượm thì lại nhìn thấy phía dưới cái cây chỗ bức tường có cái lỗ được che bằng những cành cây khác nhưng những cành cây đã được vạch ra làm lộ cái lỗ nhỏ tầm người chui lọt cầm tú liền khung người xuống chui qua thì phát hiện nơi đây thông với sau vườn bị cấm cầm tú đứng lên nhìn nơi đây cây cối đã mọc ung tùm rồi có vẻ hơi âm u nhìn thấy bóng lưng bà hai mập mở ở đằng trước Nên cầm tú nhẹ nhàng đi phía sau Đi được hồi Thì thấy đến gần cái giếng Bà hai dừng lại Rồi lấy thứ gì ra dán lên thành giếng Do đứng xa Mà cầm tú không nhìn rõ được Chờ qua một lúc Thì bà hai quay mặt lại để đi về Cầm tú liền núp vào trong bụi cây gần đó Chờ bà hai đi ra khỏi rồi Thì cầm tú liền lại gần cái giếng Nắp giếng đã được đậy kín lại Nhìn mọi thứ giống y như trong giấc mơ của mình nên hơi run run nhất là lại gần cái giếng cô cảm thấy lạnh cả sống lưng nhất là cầm tú thấy ở chỗ thành giếng có dán miếng dì vàng vàng vẽ văn hoa rất kỳ lạ thêm nữa là miếng đó bị thấm cái gì màu đỏ đã bị khô bỗng nhiên có cơn gió thổi qua làm cho cầm tú càng thêm ớn người lạnh cả sống lưng nên định quay bước chân để đi khỏi thì cô cảm thấy có gì đó cụm ở dưới chân mình dơ chân lên thì thấy thứ gì đó chiếu sáng nằm ẩn dưới lớp cỏ cầm tú khum người xuống để nhặt lên thì bất ngờ phía sau lưng cô có tiếng chân mỡ ba cầm tú hết hồn có chút run sợ bởi tiếng kêu nên khung người lên thì nhìn thấy một người anh là ai tôi tên Đực là người làm ở Mai Phủ tôi được cậu ba kêu phải trông trường mợ nên lúc nãy ở dưới nhà bếp tôi thấp thoáng thấy bóng mợ đi ngang qua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 anh lại giúp tôi với tên đực nghe cẩm tú kêu lên liền quay lại chỗ cẩm tú hỏi mỡ ba, mỡ sao vậy tôi cũng không biết tại sao tôi không nhấp chân mình lên được như có gì giữ chân tôi lại vậy tên đực nghe vậy mặt mày có hơi tái xanh, sợ hãi nói mỡ ba, tôi thấy chuyện mỡ ba gặp phải giống với lời kể của bà nội tôi nói đấy theo lời bà tôi kể thì rất có thể là người cói âm đang giữ chân mỡ không cho mợ ba đi đó. Đã sợ, giờ nghe lời tên được nói, Cẩm Tú càng sợ hơn, có chút run nói: "Vậy giờ, giờ tôi phải làm sao? Hay giờ mợ vái thử đi, Ở đây là chỗ bà hai tự tử, vậy mợ ba vái bà hai biết đâu sẽ đi được." Cẩm Tú nghe theo tên đực, liền nhắm mắt đưa tay khấn vái: "Thưa má, con là Cẩm Tú, vợ của Đức Thiện, nay con vô tình đến đây, Nếu có động phạm gì đến má, mong má bỏ qua đường phá con. Cẩm tú vừa khấn vái xong, thì cô nghe tiếng nói từ đầu vàng lên. Tôi chết, rất oan ức, oan ức lắm, oan lắm. Tiếng rền nói đứt quãng, vọng theo tiếng gió, kèm theo tiếng nói, là tiếng khóc thút thít sợn cả người. Cẩm tú liền khấn tiếp. Nếu má bị chết oan, thì hãy linh thiêng chỉ đường cho con và anh thiện, Để tìm ra người hại má Cẩm tú khấn xong Thì mở mắt ra Trời đã bình thường trở lại Không còn âm u nổi gió nữa Âm thanh giận người cũng đã không còn vang lên Tên đực nhìn cô nói Mở bà, mở bước chân lên thử coi Cẩm tú nghe theo tên đực Liền nhấc chân mình lên thử Thì lúc này đã nhắc được Không còn cảm giác nặng chịu như lúc nãy nữa Cẩm tú mừng rỡ nói Tôi đi được rồi nè Thôi tôi về anh nhanh rời khỏi đây đi Dạ mỡ ba Cẩm tú và tên đực trở lại đường cũ Chỗ bức tường để đi ra ngoài Nhưng cả hai không biết Từ đằng xa có một khuôn mặt một người Đang nhìn theo hai người họ Cẩm tú và tên đực chui ra khỏi Thì cũng lấy cây đẩy lại như cũ mở ba Vậy tôi đi làm công chuyện nha mỡ Ừ anh đi đi Nhớ chuyện lúc nãy anh không được kể lại với ai nghe Dạ mỡ ba Tôi biết rồi tên đực vòng đi ra sau nhà bếp, còn cầm tú thì định đi lên phòng mình, thì vô tình chạm mặt Đức Phước. Em ba, em vừa đi đâu về à? Nhìn Đức Phước nhìn mình với ánh mắt kỳ kỳ, không được đàng hoàng, nên cầm tú định né mà nói. Tôi đi xuống nhà bếp coi chút thôi anh hai, giờ tôi phải về phòng đây. Cầm tú vội bước đi, không ngờ Đức Phước đã đưa tay, chặn ngang lại không cho cô đi mà nói. Em ba đi đâu mà vội vậy hả?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 Càng nghĩ, Cẩm Tú càng cảm thấy ở mai phủ này, có điều gì đó rất không bình thường. Cảm giác có chút sợ, với điều mình nghĩ, nên Cẩm Tú dùng mình. Sau đó, cô đem cất chiếc bông đi, rồi Cẩm Tú đi ra ngoài, định qua phòng Kim Chi chơi, thì ngoan nhà lớn. Lúc này ông Tính đang ngồi kế bên, có bà Kim Ly cùng bà Thủy Cúc và cả bà hai ở kế bên nữa. Cẩm Tú nghe bà Kim Ly nói, ông này... Lúc nãy tôi ngủ hay gặp ác mộng nên định mời ông thầy hổ đến xem coi có gì theo phá tôi không? Bộ chị lớn có làm điều gì khuất tất sao mà sợ bị phá vậy hèn? Bà Thủy Cúc nói xong bà Kim Ly vẻ mặt có chút chột dạ nên nói Em ba, nói xảm nói bậy quá hả? Tôi làm gì mà sợ khuất tất chứ? Nếu không, cứ làm sao chỉ phải mời ông thầy hổ qua chứ? Thì tôi mời ông thầy hổ qua sẵn xem trong nhà trong cửa luôn dù gì trước kia em hai cũng ông tính nghe nhắc đến bà hai nên liếc mắt nhìn bà Kim Ly rồi nói chuyện qua rồi bà nhắc lại làm gì thôi bà muốn làm gì thì làm tôi lên phòng nghỉ đây ông đợi em đi với ông tính đứng dậy thì bà Thủy Cúc cũng nói theo rồi đứng dậy đi luôn chỉ còn mình bà Kim Ly và bà hai lúc này bà hai mới lớn tiếng vậy là ông đã chịu rồi đó bà Nhưng mà mình làm sao cho ông thầy hổ Đến sau vườn được chứ Cái đó tôi sẽ nghĩ cách Thôi bà coi đi mời ông thầy hổ đi Dạ tôi biết rồi Bà hai đi hướng ra ngoài Còn bà Kim Ly cũng đứng dậy Về phòng của mình Cẩm tú đứng gần đó Đã nghe hết được mọi chuyện Cẩm tú nghĩ Ông thầy hổ này là ai Em bà làm gì mà đứng ngay ra đó Đang suy nghĩ Nghe tiếng nói Cẩm tú giật mình quay lại Thì thấy Thanh Bình đứng kế bên Chị hai Em đâu có làm gì đâu Em đang định qua phòng cô út chơi Thanh Bình biểu môi Em ba mới về đây thôi Mà thân với cô út quá hèn Cẩm tú nghe giọng Thanh Bình có chút đen ghét Nên cũng không nói gì lúc này Mới nhìn thấy túi đồ trên tay Thanh Bình nên hỏi Chị hai đi đâu mà cầm nhiều đồ thế Tôi định về nhà mẹ chơi ít hôm Tôi đã thưa với ba má rồi Em ba ở nhà coi sóc việc nhà Phụ má dùng tôi nghe Dạ em biết rồi Thanh Bình quýt hái Rồi cầm giỏ đồ đồng đá đồng đảnh mà đi Cẩm Tú cũng đi đến phòng của Kim Chi Gõ cửa vài tiếng Thì Kim Chi đã mở cửa ra Nhìn thấy Cẩm Tú thì đã tươi cười nói Chị ba qua phòng em chơi hay có việc gì Chị thấy không làm gì Nên qua em nói chuyện chơi nè Kim Chi đưa tay nắm tay Cẩm Tú dẫn vào phòng Chị ba ngồi đi Cẩm Tú ngồi xuống xong kim chi cũng ngồi xuống đưa tay rót nước cho Cẩm tú chị ba uống nước đi Cẩm tú cầm ly nước uống vì nhớ đến chuyện lúc nãy nên hỏi em có biết ông thầy hổ là ai không ông thầy hổ hả em nghe má nói ông thầy hổ là người theo phật pháp nam tông chuyên về bùa phép trấn yểm ma quỷ mà chị ba sao biết mà hỏi ông thầy hổ vậy ừ tại vô tình chị nghe nên mới hỏi cho biết thôi không có gì đâu Kim Chi nghe vậy cũng không hỏi gì nữa. Cẩm Tú nghĩ, nếu ông Hổ là thầy chuyên bùa phép yểm ma quỷ, vậy mà lớn mời ông ta đến đây, chắc có điều gì mở ám. Thôi, nên chờ Đức Thiện về, phải nói cho anh biết mới được. Ngồi nói chuyện với Kim Chi qua hồi, Cẩm Tú mới nói phải xuống nhà bếp coi công chuyện, vì Thanh Bình đã về nhà mẹ chơi rồi. Cẩm Tú đi xuống gần tới nơi, thì nghe tiếng nói phát ra từ bếp. sen sao mày làm chậm quá vậy? Chị Tâm, Do tay em đau Đau gì Mày hay toàn mượn cứu để làm biếng thôi Mày tin tao đi méc mợ hay không hả Có chuyện gì đó Mợ ba Cầm tú bước vào Thì thấy con sen đang ngồi lặt sau Mà mắt rưng rưng kế bên là con tâm đang chống nảnh Cầm tú bước đến hỏi Sen Em sao vậy Sao lại khóc Dạ Không có gì đâu Mợ ba Tại em bị động tay đau thôi Cầm tú nhìn đến con tâm Lúc này cô ta thấy vậy liền nói Mỡ ba, tôi không có làm gì con sen hết Cô không làm gì Mà tôi từ xa đã nghe cô la sen rồi Đều là chung phận tôi tớ Mà cô không thương sen Khi thấy em ấy đau Còn lớn giọng ăn hiếp là sao hả Tầm lúc này nghe Cẩm Tú nói lớn Thì sợ vội nói Tôi biết lỗi rồi mỡ ba Mốt nhưng tôi không dám nữa Lần sau tôi thấy cô còn la sen nữa Là tôi không bỏ qua đâu Cẩm Tú quay qua con sen nói Em nghỉ tay đi Tôi có nhờ cậu ba mua thuốc rồi Khi nào cậu về Mỡ đem thuốc cho em Rồi nhìn qua con Tâm Công chuyện của sen hôm nay Cô làm hết đi Tay em ấy đau Dạ mỡ ba Cầm tú dắt xe lên nhà Con Tâm lúc này mới cào nhau Tưởng mình là mợ ba thì giỏi lắm sao Để tôi coi Không được cậu ba thương Sớm muộn gì cũng bị đuổi ra khỏi mai phủ thôi Chị dần nãy giờ Lo nấu ăn Giờ mới quay qua nói Tâm Sao mày không lo làm đi? Ở đó lầm bầm cái gì đấy? Tôi làm liền nè. Cầm tú đưa con sen đến trước cửa phòng của nó thì con sen có vẻ lừng chừng không muốn mở cửa. Cầm tú nghĩ chắc do tay sen đau nên nói Tay em đau à? Thôi để mở mở cửa phòng dùng cho. Con sen nghe vậy hơi lo lắng lúng túng nói Được rồi mở Tay con không sao để con mở cửa mở mở vào trong phòng con có hơi chật chội mở đừng có cười con nhen. Trời! tưởng gì có đó thôi mà em cũng lo à nhìn em mà mỡ tưởng em đang cất xấu bí mật gì không muốn ai biết vậy đó con sen có hơi trột dạ ấp ống nói em em nào có bí mật gì đâu mỡ mỡ nói giỡn thôi nhìn em sợ kìa thôi mở cửa đi rồi vào trong mở coi cái tay cho dạ mở con sen mở cửa phòng đẩy vào bên trong phòng có hơi nhỏ thiệt nhưng gọn gàng ngăn nắp bày trí trong phòng cũng đơn giản chỉ có cái giường nhỏ với cái tủ để đựng đồ kế bên thì có cái bàn nhỏ ở gần cửa sổ cẩm tú thấy trên bàn có chậu cây gì hơi lạ nên đi đến xem rồi hỏi cây này là cây gì mà nhìn lạ vậy sen đây là lần đầu tiên mợ thấy đấy còn sen lúc này dường như đang căng thẳng nên hai tay cứ nắm chặt lấy nhau khi nghe cẩm tú nói thì im lặng qua hồi mới trả lời dạ con cũng không biết nữa mợ do con thấy ngoài vườn hơi lạ nhìn cũng đẹp nên đem vào phòng để cho đẹp thôi. Cẩm tú nhìn chậu cây xong, thì thấy trên bàn có cuốn tập bìa màu đen, nên tiện tay cầm lên. Còn đây là gì? Nhìn giống cuốn sổ để ghi nhật ký quá hen. Con sen quay qua nhìn qua, thấy cẩm tú đang cầm cuốn tập trên tay, chuẩn bị dở ra, thì có hơi hốt hoảng mà chạy nhanh đến, lấy lại cuốn sổ trên tay cẩm tú. Cẩm tú cũng giật mình với thái độ của con sen, nên nhìn nó với ánh mắt ngờ vực. Lúc này con sen nhìn thấy Cẩm Tú nhìn mình như vậy nên vội hỏi. Dạ, đây chỉ là cuốn tập để con tập viết thôi mở. Bên trong con viết chữ xấu lắm. Với vẽ lung tung nên sợ mợ thấy sẽ cười. Thôi, mở lại giường ngồi chơi đi mở. Con xe nói xong thì cầm cuốn tập đi lại tủ bỏ vào. Cẩm Tú có hơi thắc mắc với thái độ của con xe nãy giờ nhưng cũng không nghĩ nhiều mà nói. Em đem tay lại đây mở coi. sen đi lại giường. Đưa bàn tay lên cho cẩm tú xem rồi nói Không sao đâu mở Vài bữa nữa là sẽ lành thôi Ừ nhưng mà em nhớ đừng đụng nước nghen Vậy thôi em coi nghỉ đi Dạ mở Mở tốt với em quá Không có gì đâu em cũng tốt mà Cẩm tú nói xong thì cũng quay lưng bước đi Ra khỏi vòng con sen Nhìn theo mà sắc mặt đã dần thay đổi Không còn vẻ ngây thơ lúc nãy nữa Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện